Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 394, vận biểu không dễ rút. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aod.izz sức đây đinh nhạc cũng đã quyết định không dung luyện hồng mông tử khí. Nói hắn buồn cười cũng thật là ngu cũng được. Kỳ thực trong lòng hắn đối với cái kia mịt mờ đại đạo cảnh vẫn còn có chút mong đợi. Đương nhiên, nếu như là một chỉnh đạo hồng mông tử khí, vậy thì không giống nhau. Đinh Nhạc tử kim ngao đảo sau khi đi ra, chính là thẳng đến Tây Hải mà đi rồi. Bởi vì lúc trước nói tới thời gian đã gần như đến, Đinh Nhạc muốn đi lấy về chính mình hồng mông tử khí. Mà đối với Đinh Nhạc không thể dung luyện hồng mông tử khí, sự tình thông thiên giáo chủ vẫn còn có chút thất vọng, vọng mắt. Tiệt giáo quần tiên Này quý giá cực kỳ hồng mông tử khí đại đạo chi cơ dĩ nhiên Trong khoảng thời gian ngắn không tìm được chuyện thừa người Điều này làm cho thông thiên giáo chủ rất bất đắc dĩ cùng không nói gì Trực cảm thán lúc này tiết thật sự thay đổi Hồng mông tử khí đều đang không đáng giá Bất quá thông thiên giáo chủ cuối cùng vẫn là đem hồng mông tử khí sao cho đinh nhạc để hắn tìm hiểu tìm hiểu. Điều này làm cho Đinh Nhạc trong lòng tự nhiên là hỉ chịu không nổi thu. Dương Mi đại tiên hết sức sảng khoái đem hồng mông tử khí sao cho Đinh Nhạc. Sau đó hỏi: "Tiểu Hữu Tam Thi khi nào có thể tận chém?" Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ một chút, nói rằng 500 vòng ngàn năm, 5000 năm, ngàn năm đã là một cái quá ngắn con số. Tam thi tận chém. Đến thời điểm đinh nhạc đảo hạnh có thể thẳng vào hốn nguyên cảnh hậu kỳ. Đồng thời ở hốn nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải người yếu. Này vẫn là đinh nhạc có hồng mông tử khí có thể tìm hiểu mới đến ra một cách bảo thủ thời gian. Không phải vậy. Khả năng càng dài. Không sai, không sai. Dương mi Đại Tiên không khỏi khen trong lòng trực thán. Người khác đến hốn nguyên cảnh đều là mỗi tiến một bước chính là đến vạn năm mới động một bước. Thậm chí trì trệ không tiến. Mà Đinh Nhạc đến hốn nguyên cảnh dĩ nhiên là đạo hạnh tăng nhanh như gió. Còn nhanh hơn cưới tên lửa. Từ Đinh Nhạc tiến vào hốn nguyên cảnh mới bao nhiêu năm, sở khắc này đều là hốn nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Lúc này còn nói năm thời gian ngàn năm có thể nhập hốn nguyên cảnh hậu kỳ Tốc độ như thế này hoàn toàn có thể nói ở hồng hoang thiên địa bên trong chưa từng có ai Lão Phu muốn mời tiểu hữu giúp một chuyện Đương nhiên chuyện này toàn bằng tiểu hữu tự nguyện Nếu như tiểu hữu không muốn Coi như Lão Phu không có nói chính là Dương mi Đại Tiên có chút nghiêm túc nói rằng để đinh nhạc trong lòng một bẩm tiền bối mời nói, dương mi đại tiên nếu nói như vậy, vậy hiển nhiên việc này không nhỏ, đinh nhạc cũng không dám đánh cam đoan trực tiếp đáp ứng, chỉ có thể trước nghe một chút ở nhìn. lão phu muốn mời tiểu hữu nhập trốn hỗn đồn bên trong, giúp lão phu lấy một vật. dương mi đại tiên nói rằng, trốn hỗn đồn, đinh nhạc cả kinh, không khỏi nói rằng tiền bối. Phiến thiên địa không phải đã bị cấm phong Không thể ra vào sao Tạo hóa cảnh khó có thể ra vào Nhưng hốn nguyên cảnh Lão Phu vẫn còn có chút biện pháp tặng người đi ra ngoài Dương mi Đại Tiên nói rằng Sau đó Dương mi Đại Tiên bắt đầu nói về việc này nguyên nhân Mà Đinh Nhạc cũng là càng nghe càng là hoảng sợ Dương mi Đại Tiên là khai thiên tích địa trước kia cũng đã tồn tại nhân vật Điểm ấy hồng hoang thiên địa bên trong mọi người đều biết Nhưng Dương mi Đại Tiên theo hầu lai lịch nhưng là không có mấy người biết rồi Ở hốn đồn bên trong vốn có một vị mạnh mẽ đảo tôn Tên Lục chân Đảo Chi Cảnh Trí Cường Giả Tồn tại vô số năm tháng Là một vị cực kỳ cổ lão đảo tôn Nghe tên trong hốn đồn Sáng lập một cái đại thế giới Cũng sáng tạo bộ tục là lục tộc, mà dương mi đại tiên thì lại chính là lục tộc người, hơn nữa còn là trong đó hoàng tộc. đạo tôn sau khi bất quá dương mi đại tiên nhưng là cùng đạo tôn kia cách xa nhau không biết bao nhiêu đời bối phận, cũng không tính dòng chính hoàng tộc, không đáng nhắc tới. lão phu lúc đó cũng là tư chất đột xuất, so với dòng chính hoàng tộc huyết mạch còn muốn dày đặc. Trời sinh chính là kim tiên chi cảnh Sau thái ức Đại la Thần thông cảnh Đều là thuận buồm xuôi gió Một đường tăng nhanh như gió Ở lục dưới bên trong Cũng là cực có danh tiếng Nói tới chỗ này Dương mi đại tiên cũng là không khỏi khẽ than thở một tiếng Dừng lại một chút Hồi tưởng cái kia ngày xưa năm tháng Bất quá Lão Phu ra ngoài du lịch sau khi lục giới chính là phát sinh biến đổi lớn, Lão Tổ Tông vẫn lạc rồi. Lục tục người toàn bộ bị xóa bỏ. Dương mi Đại Tiên nói, trong mắt lóe ra một tia hồi hộp, âm thanh đều là chiến chiến, để đinh nhạc đều là trong lòng căng thẳng. đạo Tôn đều là vẫn lạc, đó là ra sao tồn tại làm được đạo Tôn cũng hoặc là vô thượng cường giả, lục giới trong một đêm bị người xóa bỏ, lục tộc tộc diệt, cũng chỉ có như lão phu như vậy ra ngoài du lịch tột nhân mới là may mắn thoát khỏi vây khó. Dương Mi đại tiên nói, lúc đó này ở hỗn độn bên trong đều là sự kiện lớn, không ít chân đạo cường giả đều đi tra xét, nhưng cũng tham không tra được cái gì chỉ có cái kia lục giới bên trong lưu lại một tia khí tức để rất nhiều cường giả đều là sát chi sắc biến đều là rút đi khả năng là không muốn nhắc lại những chuyện này dương mi đại tiên cũng là một lời mang quá nói thẳng đến mục đích lão phu chính là muốn để tiểu hữu đi giúp lão phu đi lục tộc di địa giúp lão phu lấy bộ tộc ta truyền thừa chí bảo Bộ tộc ta truyền thừa chí bảo chính là rơi rước ở cái kia di địa bên trong tự lục tộc bị diệt sau khi Lục rơi cũng là thành một chỗ hốn đồn hiểm áp nơi Nơi đó có đại nguy hiểm Chính là tạo hóa cảnh tiến vào bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm Bất quá trước đây ta từng từng ra hồng hoang thiên địa mấy lần đã tra xét đến một cái đường bộ Tiểu Hữu như nếu dựa theo ta trước đây cha xét con đường tiến vào. Nguy hiểm như thế tính sẽ giảm mạnh. Lấy tiểu Hữu thần thông, tối thiểu là không có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Mi đại tiên nói rằng, đồng thời cái kia di địa bên trong tuy rằng có đại hiểm, nhưng cũng có chút cơ duyên. Tin tưởng đối với tiểu Hữu cũng là một việc đại cơ duyên. Dương Mi lại bổ sung một câu nói, Đinh Nhạc trầm mặn Tuy rằng Dương Mi Đại Tiên không có nói tỉ mỉ Đinh Nhạc cũng biết trong đó định là cực kỳ nguy hiểm Việc này vẫn đúng là không dễ rút Cái kia trốn hốn đồn Sẽ là cái dễ dàng nơi à Việc này vãn bối muốn suy nghĩ một chút Xin tiền bối thứ lỗi Đinh Nhạc nói rằng Này cũng bình thường Xuống hồ việc này không vội, tiểu hữu lúc nào cân nhắc được rồi trực tiếp tìm đến lão phu chính là Dương mi Đại Tiên cười nói Chờ đinh nhạc sau khi rời đi Hồng quân đảo tổ xuất hiện ở Dương mi Đại Tiên bên cạnh người Hồng quân đảo tổ hỏi Ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng không? Lòng người như vực sâu Cái này ta làm sao có thể đoán được bất quá nếu như hắn không đáp ứng ta cũng chỉ có tìm cái kia thái nhất hoặc là ngươi cái kia đại đệ tử bất quá ta nhưng là có chút không thích hắn còn nhỏ tuổi tâm tư quá nặng dương mi đại tiên nói rằng lại làm cho hồng quân đạo tổ có chút cười khổ thái thanh tuy rằng tâm trầm chút nhưng bất luận điểm nào đều là tốt nhất chi tuyển nếu như hắn đi Cũng có thể đại trúc nắm Ngươi có thể hay không chứng đảo tất cả này bên trên Làm sao có thể lấy tự thân hỷ ác làm việc Hồng quân đảo tổ nói rằng Hơn nữa ta tựa hồ cũng cảm giác được Thật sống đã có nhân vật mạnh mẽ phát hiện đến nơi này Hồng quân đảo tổ thấy Dương mi Đại Tiên không phản đối Không khỏi than nhẹ một tiếng nói rằng Cái gì? Dương Mi Đại Tiên vì thế mà kinh ngạc chạm lên Vẫn chán nhíu chặt hỏi chân đảo cảnh cường giả Nếu như không phải chân đảo cảnh cường giả Ta làm sao sẽ vì này tâm ưu Tạo hóa cảnh Đến bao nhiêu ta cũng có thể xếp chết bao nhiêu Hồng quân đảo tổ nói Vậy thì thật là phiền phức Dương Mi Đại Tiên không khỏi thở dài Trong lòng có tia cảm giác gấp gáp